nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 4 Thời gian ở Châu Phong Tôi được tri bộ chọn đi học đối tượng đảng Lớp học được tiểu đoàn tổ chức học 6 ngày khá bài bản Đây là lớp học đối tượng đầu tiên của đơn vị do tiểu đoàn tổ chức Số quần chúng cảm tình đảng của chi bộ do anh Căn phụ trách Cuối kỳ học lớp tổ chức viết thu hoạch bài bản Do địa bàn dân cư của làng tôi ở không tập trung Hơn nữa khi về đóng quân ở vùng này Đơn vị được nâng chế độ ăn uống bồi dưỡng trước khi vào chiến trường bếp ăn được bố trí theo các trung đội sau mùa lũ lụt cá đồng nhiều và rẻ nhìn bữa cơm thật sự bắt mắt ăn ngon chế độ tập luyện phù hợp sức khỏe của cán bộ chiến sĩ khá lên nhiều thời điểm này mỗi trung đội được chọn hai chiến sĩ về phép trước tôi may mắn được nằm trong số đó trên giao về phép trước để ra trông coi kho cho đơn vị mười tháng xa quê khi về thăm nhà tôi thấy cha mẹ già và yếu đi nhiều bạn bè chăn trâu cắt cỏ ngày nào như hồng giảng châu đã lần lượt nhập ngũ bạn học trường cấp ba phan đình phùng số ít vào các trường đại học trung cấp còn lại đã theo nghiệp nhà binh những ngày phép ngắn ngủi vui Vì được quây quần bên cha mẹ Các em, người thân Nhưng buồn Vì không còn được gặp bạn bè Cùng trang lứa nữa Cuối năm 1971 Tôi trả phép trở lại đơn vị Chuẩn bị vào chiến trường Đó là một ngày đầu tháng 11 Đầu mùa đông Trời hanh khô, xe lạnh Bữa cơm sáng Đầy đủ các món ăn Hai em Tùng và Lục Vội vã ăn để kịp đến trường Và lại Còn ít tuổi Các em đâu có nghĩ Anh trai chuẩn bị đi vào vùng bom đạn Việc sống chết không ai đoán định được Tôi gắp thức ăn cho cha mẹ Cô em út Và rục mọi người cùng ăn Em gái tôi nhỏ dại Cứ nói chuyện ngây ngô Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của song thân Tôi phải ngoảnh mặt đi Để che giấu những cảm xúc đang dâng trào Tôi cố gắng kìm nén tiếng nấc, Động viên cha mẹ Sắp tới con đi xa hơn Nhưng con hứa thường xuyên viết thư về thăm nhà Tôi cố tình né tránh hai từ chiến trường Cha mẹ lặng lẽ gật đầu Tôi biết cả hai đang có chung suy nghĩ Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi Từ xưa đến nay người ra trận mấy ai trở lại. Tôi nấn ná dùng rằng chưa muốn ra xe. Xe tôi đi chuyến thứ ba, 9 giờ xe xuất bến. Đầu giờ chiều có mặt ở thành phố Vinh là kịp mua vé tàu quân sự ra Hà Nội. Thâm tâm tôi muốn ở lại phút nào, quý phút ấy bên cha mẹ, bên em gái. Tôi khoác ba lô lên vai. Cha tiễn tôi ra đến cổng, ông dừng lại, nói thầm vào tai tôi. Con đi chân cứng đá mềm, nhớ không được làm hoen ố thanh danh gia đình ta. Tôi lặng lẽ gật đầu, mẹ cùng em loan tiễn tôi ra tận bến xe. Đi bên mẹ và em, từ nhà ra bến ô tô chừng 150 mét. Tôi muốn chậm bước chân để níu giữ lại. Hình ảnh người thân và quê nhà Nhớ tới lời dặn thầm thì của cha Tôi biết, sau khi trả phép Mình sẽ dấn thân vào rừng thiêng nước độc Vào nơi khói lửa đạn bom Nếu kết thúc chiến tranh, con không về nữa Cha mẹ, người thân, tha thứ cho con Cha mẹ, hãy nén đau thương và tự hào Con mình và nhiều đồng đội đã dám hy sinh tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ra đến bến ô tô, ba mẹ con đứng nép vào nhau trong tiết trời giá lạnh. Khi tôi chuẩn bị lên xe, mẹ nhắc em chạy lại với tôi. Nhìn dáng em chạy lon ton trong bộ quần áo hoa màu da trời, lòng tôi xe lại. Thương mẹ, thương em vô cùng. Nhưng trai thời loạn Mình đâu được phép từ chối gian nguy Xe đã rời bến Mà mẹ và em tôi Vẫn giơ tay vẫy Vẫy mãi Trả phép tôi và Ti Thạch Đài Không phải làm nhiệm vụ trông kho Hình như số vũ khí dùng để huấn luyện Đã bàn giao cho đơn vị tân binh Hằng ngày Hai đứa chỉ lo việc cơm nước Và giúp đỡ các gia đình nơi đóng quân làm việc lặt vặt Một hôm vào sáng thứ bảy tôi không nhớ ngày Đầu tháng 12 Tôi nói với Ti Ngày mai mình về Hà Nội thăm bà chị Nói thăm bà chị Thực ra tôi giấu Ti để đi thăm người yêu Sáng thứ bảy quốc bộ lên Bắc Ninh chừng 20km Tôi mua vé xe khách về Bến Nứa phía nam Cầu Long Biên Đi bộ ra hồ gươm, Lên tàu điện Về phía nam thành phố Thăm chị gái trước Chị tôi là Bùi Thị Khang Chị Khang là con nuôi của cha mẹ tôi Thời điểm đó Chị là quân nhân Của xí nghiệp may X20 quân đội Hiện chị đã nghỉ hưu Tại phường Bắc Hà Thành phố Hà Tĩnh Hai chị em tôi gặp nhau Tại thủ đô Ai cũng mừng Sau bữa cơm trưa Tôi nhờ chị đưa đi thăm V theo địa chỉ Chị vui vẻ nhận lời Tôi nói với chị Cho em xin cặp quân hàm Chị đưa cho tôi cặp quân hàm trung sĩ Tôi dùng kéo gỡ cái dây vàng ở giữa thành binh nhất Thời điểm đó tôi vẫn còn binh nhì Cài quân hàm lên ve áo Hai chị em lên tàu điện Ngược về ga trung tâm Rồi lên tàu Theo đường cầu giấy Thụy Khuê Về Bưởi vào khu 8000 Cuối năm 1971 Khu 8000 Là nơi đóng quân Của bộ tư lệnh công binh Qua cổng gác Được các anh vệ binh hướng dẫn Vào nơi làm việc của V Thấy tôi đến bất ngờ V tỏ ra luống cuống Các bạn của V Chắc và hòa Chủ động xin phép cho V nghỉ việc Để tiếp khách Về dẫn hai chị em tôi ra phòng nghỉ Căn phòng khoảng 12 mét vuông Bằng tre nứa Nằm cạnh ao cá Phòng có một giường ngủ Bộ bàn ghế nhỏ Mọi thứ đều sạch sẽ Sắp đặt gọn gàng Ba chị em nói chuyện được một lát Chị tôi tế nhị Lấy lý do bận việc ra về Có lẽ chị muốn Dành không gian nhỏ hẹp Thời gian ngắn ngủi cho chúng tôi lúc này tôi mới có dịp ngắm v kỹ hơn hơn mười tháng xa nhau tôi và v nhập ngũ cùng một ngày và lại v ở đơn vị hậu cần của bộ tư lệnh mọi điều kiện vật chất tinh thần khá đầy đủ nhìn v chững chạc và tươi đẹp đến khó ngờ hai đứa ngồi cạnh nhau tôi nói với v mình tranh thủ đến thăm v trước khi vào nam chiến đấu Chuyện sinh Bắc Tử Nam bây giờ không hiếm. Mọi vấn đề tương lai hạnh phúc của hai đứa thuận theo quyết định của V. Chờ một lúc không thấy V nói gì tôi gợi ý. Vài năm sau, tính từ ngày vào Nam, nếu không có tin tức gì của mình thì V yên tâm xây dựng gia đình. Với ai, V tự quyết? V đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hòa và Chát vào chơi. Mặc dù chưa biết nhau nhưng qua thư của tôi gửi cho V và qua lời kể của V đối với hai bạn. Hòa và Chắc hình như biết về tôi khá nhiều. Cùng tuổi, cùng quê, cùng nhập ngũ nên câu chuyện của mọi người ít dè dặt hơn. Lúc này, V vượn cớ đi lấy nước để ba chúng tôi nói chuyện với nhau. Qua chuyện trò, tôi nghe Hòa và Chắc nhắc đến một thiếu úy trẻ có tên là ngờ quê ở huyện Hương Khê, tôi chen vào chuyện vừa xa nhà xa quê lại có thêm đồng hương là cấp trên quả thật may mắn cho các bạn thấy hòa và chát bấm tay nhau chiều cùng ngày bữa cơm thật ngon miệng về trầm ngâm chẳng nói gì buổi tối về với lý do bận sinh hoạt vì vậy Tôi mắc màn đi nằm sớm Ngoài ao cá đớp mồi Quấy đuôi Tiếng ếch nhái Ấnh ương Thi nhau hòa tấu Cộng với thái độ khác thường Buổi chiều của V Làm tôi trần trọng suy nghĩ mông lung Sáng sớm hôm sau Tôi dậy Làm vệ sinh cá nhân xong Thấy V bưng lên Một cốc sữa và một ổ bánh mì nóng hổi Đây là bữa sáng quá cao cấp Đối với một thằng binh nhì đeo lon binh nhất như tôi Vê không ăn, nàng sửa sang lại chăn gối Lý Nhi nói Mọi đồ đạc để nguyên phòng khách Rồi băn khoăn, nấn ná chào tạm biệt tôi Còn quá sớm để trở về đơn vị Tôi ngồi lại, phát hiện một lá thư để dưới gối Vẫn trang giấy học trò Vẫn những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc Đọc lá thư tôi thật sự bất ngờ Và cảm thấy bàng hoàng Từ hôm qua đến giờ phút này V vẫn tỏ ra chăm sóc tôi chu đáo, thân tình Chiều qua tôi đã mở lời để V tự chọn Vậy mà V không nói thẳng với tôi Đến giây phút trước khi chia tay Nói đúng hơn là từ biệt giữa hai người V đã vĩnh biệt mối tình đầu của tôi Bằng cách tôi không ngờ tới Viên đạn bằng giấy của V Đã bắn nát tim tôi Tôi ngẫm nghĩ Còn đâu những lá thư nhét vội vào tay nhau Còn đâu cảnh đón đưa trong lối nhỏ Của những đêm hẹn hò Nhớ lại những ngày đầu Hai đứa luôn hát vui khúc tình ca Những ngày đầu của nhau Hương sắc tình yêu mặn mà Vậy mà giờ đây về chia tay tôi qua lá thư nhỏ thật quá bé bằng vì còn nhớ trước khi nhập ngũ về nói gì về ước gì về hứa gì lúc này tôi chợt nhớ đến những lời nói bâng quơ mà chiều hôm qua hòa và chắc kể cho tôi nghe chẳng thiếu ý ngờ Vì đã có lựa chọn khác Mà tôi đâu có hay Bỏ lá thư vào túi áo ngực Tôi loạn choạng Bước vội ra khỏi cổng doanh trại Tôi đi như chạy Ra khỏi bộ tư lệnh công binh Không nhìn ai Không ngoái lại Không lời cảm ơn từ biệt Đối với cả hòa và chắc Qua chợ bưởi Tôi lên chọn chỗ Ngồi trên tàu điện sáng chủ nhật tàu khá vắng vẻ đầu những năm 1970 của thế kỷ 20 đường tàu điện từ bưởi về hồ gươm đoạn đầu còn chạy cạnh vườn rau ao cá nhà cửa sập sệ cây cối um tùm nhìn hai mặt phố như một làng quê qua phố quán thánh đến chợ đồng xuân phố xá mới thực sự nhộn nhịp Nhìn bâng quơ ra phố, nhưng thực ra đầu tôi vẫn còn vấn vương, bao suy nghĩ về những điều sách vở và người đời hay nói đến. Mối tình đầu thường rất đẹp, rất sâu đậm, nhưng khó thành. Riêng tôi sinh ra trong thời binh đao, nên tình yêu không thành cũng là điều dễ hiểu. Tôi lý giải và cũng tự động viên mình như vậy. Ra đến ga tàu điện bờ hồ Tôi chọn cho mình một chiếc ghế đá Ngồi nghỉ chân Ngước nhìn Những cây liễu rủ bên bờ hồ Bọn trẻ đang vui đùa với nhau Thỉnh thoảng Các cặp trai thanh gái lịch Cùng nhau dạo bước Qua cầu Thê Húc Ghé thăm đền Ngọc Sơn Cuộc sống người dân thủ đô Yên ả, thanh thản Còn tôi lòng rối như tư vò quyết định lúc này phải về ngay đơn vị qua tháp bút qua các dãy phố hàng đào hàng đậu tôi tìm về bến nước. xe khách chậm chạp chạy qua cầu long biên chiếc cầu cũ kỹ nhiều nhịp cầu bị máy bay mỹ đánh hỏng đã được sửa chữa cầu long biên đang gồng mình cho các đoàn xe người nầm nượp qua lại dưới sông từng đoàn sàn lan chậm chậm ngược dòng thuyền buồm thuyền nan đang lặng lẽ rời bến xuôi về hải hưng hải phòng tôi thầm nghĩ mình như con thuyền nhỏ bị bạn tình đẩy xa bờ trôi về phương trời xa xăm về đến thị xã kinh bắc đã quá trưa tôi ghé một quán phở bên đường phố gọi bát phở và ba chiếc quẩy vừa ăn vừa nghĩ đến quãng đường hai mươi km về đơn vị hai hàng cây xanh dọc quốc lộ mười tám sau mùa lũ lụt trơ lại thân cành về đến phố mới tôi ghé vào cửa hàng bách hóa gặp chị chi con dâu mẹ đào hỏi thăm mẹ đào và cô mẫn chị chi Là mậu dịch viên Chị có dáng người cao Da trắng Mặt trái xoan Nhiều trai tân trong đơn vị tôi Đều có chung nhận xét Chị giống diễn viên điện ảnh Trà Giang Mà chúng tôi đã xem Trong các bộ phim Khói trắng Vĩ tuyến 17 ngày và đêm Ra khỏi cửa hàng bách hóa Tôi rảo bước một mạch Về đến nơi đóng quân Ở nhà Ti đã chuẩn bị cơm chiều, bữa cơm chỉ đúng nhất một món thức ăn, cá. Cá chui kho lá nghệ cùng với nồi cơm nóng làm tôi quên hết mệt nhọc qua gần một ngày rong ruổi. Hôm sau tôi nhận được lệnh, 4 giờ chiều lên gặp thủ trưởng Tường. Anh Tường là B trưởng B2, anh thuộc diện về phép trước, ra đơn vị. Thay lãnh đạo đại đội trực chỉ huy Đúng giờ tôi có mặt Lễ nghi tác phong đàng hoàng Đứng nghiêm chào cấp trên Thấy anh nhìn tôi Không mấy thiện cảm Anh nói luôn Ai cho phép đồng chí đi Hà Nội Và ai phong quân hàm binh nhì Lên binh nhất cho đồng chí Tôi lý nhí trả lời Báo cáo thủ trưởng Em thấy hai ngày thứ bảy chủ nhật Rỗi rãi Nên em tự ý về Hà Nội thăm chị gái. Thấy em là lính, chị cho cặp quân hàm binh nhất em đeo vào cho đúng tác phong quân kỷ. Anh nói, cả hai việc làm trên, đồng chí đều vi phạm kỷ luật của quân đội. Tôi cúi mặt lắng nghe. Sau cùng, tôi xin nhận tất cả các khuyết điểm và hứa không tái phạm. Hôm sau, tôi gặp cô Nghị. Nhà cô ở gần nhà chị Liên, nhà tôi đóng quân. Gặp tôi cô nói, chiều qua có mưa nhân tạo. Tôi chợt nghĩ, không hiểu vì sao cô Nghị lại biết chuyện này. Tôi thanh minh, mình chỉ buồn chứ đâu có khóc. Nghị đừng nghĩ mình yếu đuối đến vậy. chuyển đề tài Nghị nói, nếu anh không bận gì mời anh chủ nhật đi lễ chùa hôn. Tôi cảm ơn lời mời của Nghị. Và từ chối không tham gia Thực ra Chùa Hun là chùa gì Ở nơi nào tôi đâu có biết Sau này tìm hiểu tôi mới hay Chùa Hun Là tên gọi khác đi Của đền Côn Sơn Thời kỳ đó Côn Sơn Hợp Tự Là nơi thờ phụng các vị thần Phật Và vợ chồng anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Lộ Hiện nay Tượng hai người không để thờ Trong chùa Hun nữa Mà đã được nhà nước xây dựng nhà thờ riêng cạnh chùa Hun Để dễ bề nhang khói Những ngày bạn bè về phép Mấy đứa ở đơn vị thật nhàm chán Chỉ loanh quanh ngày ba bữa cơm Rồi giúp chủ nhà nơi đóng quân các việc lặt vặt Tối hôm đó ra sân kho hợp tác xã ngồi hóng mát Tôi chợt nhớ vẩn vơ về quê hương bạn bè Khi đang rảo bước về nhà, bắt gặp hình bóng một người phụ nữ hối hả chạy về phía tôi. Cô hét to, ma, ma, rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay B ra. B là cô gái xinh xắn, hát các làn điệu quan họ khá hay. B là một trong những cô gái mạnh bạo tôi từng gặp ở miền quê quan họ. Lần về thăm Châu Phong gần đây, ngày 12 tháng 9 năm 2022, hỏi thăm tôi biết, B hiện đang sống ở thị trấn Quế Võ. Nếu B sợ ma, tôi sẽ đưa B về nhà. B nói, em đùa anh thôi, anh em mình ở đây nói chuyện cho vui. Thâm tâm tôi nghĩ, mối tình mới sẽ làm ngôi ngoai mối tình cũ. Khi ra đóng quân vùng Kinh Bắc, Mình đã bỏ qua những cử chỉ thân tình của các liền chị liền em vì còn có V. Giờ đây hai chữ thủy chung đối với mình đã trở thành xa xỉ. Chợt tôi nghĩ, B đâu có biết rằng đơn vị ở lại Phong Châu chỉ còn răm 7 ngày nữa. Thời gian và cả không gian tương lai không tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tình yêu tuổi trẻ. Tôi không dám suy nghĩ lâu hơn. Tôi nhẹ nhàng cầm tay B dắt về nhà cô. Những ngày tiếp theo tôi tìm cách lẩn tránh B. Rồi ngày trả phép của đơn vị đã đến. Những ngày này đơn vị có lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập. Cả ngày lẫn tối đơn vị tổ chức rèn quân chỉnh cán. Những giây phút rỗi rãi Bạn bè tụ tập từng nhóm kể chuyện chị gái lấy chồng, anh trai lấy vợ. Bạn bè, đứa đi học chuyên nghiệp, đứa nhập ngũ sau vào chiến trường trước. Chuyện trên trời dưới đất, trong nhà, ngoài ngõ cứ dâm gian. Về phần đơn vị, tuy bề ngoài lặng lẽ nhưng thực chất bên trong hết sức khẩn trương, chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho chuyến đi xa. Cánh tham mưu còn dỉ tay nhau, đoán già đoán non và hồ hởi đón chờ ngày lên đường. Trước ngày vào chiến trường, đơn vị phát động, cán bộ chiến sĩ viết quyết tâm thư gửi về quê. Tôi đã trích máu viết quyết tâm thư gửi về trường cấp 3 Phan Đình Phùng. Hiện quyết tâm thư của tôi đang được lưu giữ tại phòng truyền thống của trường. Dân làng cảm nhận được sự bất thường, họ lặng lẽ quan tâm chăm sóc chúng tôi. Buổi sáng một ngày trung tuần tháng 12 năm 1971, âm lịch. Sau giờ ăn sáng, chúng tôi nhận được lệnh hành quân di chuyển. Cả đại đội tập trung chỉnh tề ở sân kho hợp tác xã. Đại đội trưởng Nguyễn Đình Phúc công bố phiên hiệu mới của tiểu đoàn là 2010B và hạ mệnh lệnh hành quân lúc này dân làng già trẻ gái trai đã đứng đầy hai ven đường nhiều mẹ không cầm được nước mắt bọn trẻ nhỏ cười tươi các cô gái núp vào nhau rúc rích trêu đùa đấm lưng thùm thụp những gói quà cấm bánh được trao vội các mẹ các chị gửi lời chúc ra đi chân cứng đá mềm trong ánh mắt Của các liền chị liền em như muốn nói. Người ơi, người ở đừng về. Tôi nghĩ, người ở sao được. Khi thủ nhà chưa trả, nợ nước chưa đền. Mong các liền em giữ vững lời thề. Để ngày gặp lại, ăn chung miếng trầu cánh phượng. Cho môi thêm thắm, cho tình thêm sâu. Chúng tôi vẫy tay, hẹn ngày chiến thắng gặp lại. Ra đến quốc lộ 18 Đại đội tôi nhập vào đội hình hành quân Của toàn tiểu đoàn Cả đại đội gần 600 cán bộ chiến sĩ Hàng dọc tiến về thị xã Bắc Ninh Để bí mật hành quân vào Nam Nên thời gian này Quân trang quân dụng vẫn chưa thay đổi Quần áo tất dày, nhầu nát, bạc phách Sau gần một năm Lăn lộn trên thao trường Vào cổng nhà ga Tôi thấy đội vệ binh kiểm soát quân sự, súng ống quần áo gọn gàng, đứng nghiêm như đang chờ lệnh. Trong đội hình đó, tôi thấy Biện Văn Thưởng và Trần Hữu Hòa đều quê Thạch Linh. Trước đó mấy ngày, tôi được biết hai bạn được trung đoàn giữ lại đi học cơ yếu. Thời gian chưa nhập trường, Hòa và Thưởng được bổ sung vào đội vệ binh. Chiếc tàu hỏa quân sự 12 toa đã đợi sẵn ở ga. Cả đơn vị khẩn trương lên tàu. Các cửa tàu đóng kín. Tàu đột nhiên rung lắc và thả một hồi còi dài. Rồi rầm rập chạy về phía Hà Nội. Cuối buổi chiều cùng ngày, tàu qua ga hàng cỏ và dừng lại ở ga giáp bát. Cả đại đội ăn uống qua loa, bánh mì thịt. Nhiều bạn đã ngủ gà ngủ gật. Còn tôi... Trước đây một tháng, khi nhớ về thủ đô, tôi bồi hồi sao xuyến. Ở đó có quảng trường Ba Đình, có tháp rùa cổ kính, có chùa Một Cột, có Văn Miếu và có cả mối tình đầu. Giờ đây, qua Hà Nội, trong người cảm thấy thở ơ nhạt nhẽo. Qua khe cửa sổ toa tàu, dưới ánh sáng mờ nhạt, Tàu lướt qua các dãy nhà kho Đường ke Tịch cả vẹt Gõ cọc cạch vào nền đường Cuối xế chiều hôm sau Chúng tôi xuống Ga Vinh Và hành quân Về xã Hưng Dũng Hưng Nguyên Ở Hưng Dũng chỉ có 2 ngày Để nhận quân trang quân dụng. Tất cả đều được trang bị mới toanh Quần áo dày dép Mũ cứng Mũ tai bèo Tăng võng lương thực, thực phẩm khô, đường, sữa, thuốc phòng chống sốt rét, thuốc diệt khuẩn, thuốc sáu sáu sáu, súng đạn, dao, sẻng, mấy chục thứ, toàn hàng Trung Quốc xị, trang bị cho một chiến sĩ đi bê thời đó có lẽ trên dưới ba mươi lăm kg. tối ngày thứ hai ở Hưng Dũng, đoàn xe quân sự khẩn trương đón chúng tôi rời thành phố Vinh qua cầu phao bến thủy tiến về phương nam tầm gần nửa đêm xe qua thị xã hà tĩnh tôi đứng ngồi không yên ô tô chạy qua ngõ nhà mình mà không có cách nào về nhà được tôi xúc động nhớ lại bến xe ô tô sân đá bóng của lũ trẻ chúng tôi bãi đất hoang nơi chăn thả châu bò hồ công an vũ trang nơi chúng tôi bơi lội nhớ và thương quá Mảnh đất trôn nhau cắt rốn Nơi mà tổ tiên Ông bà nội ngoại Đã vùi sâu trong lòng đất Bạn bè trong đơn vị Vội ném xuống vệ đường Nhiều lá thư đã chuẩn bị trước Với dòng ghi chú Ai nhặt được Xin bỏ dùm vào thùng thư Cảm ơn Xe đến cầu phủ Cầu phao Để bảo đảm an toàn Mọi người phải xuống xe Thật may khi chạy vào trạm barrier tôi gặp chú trần hậu phúc phường bắc hà thị xã hà tĩnh bạn của cha tôi tôi nhờ chú mang thư và một vài kỷ vật nhỏ gửi về cho cha mẹ sau này ra bắc mẹ tôi kể lại mùa đông năm một nghìn chín trăm bảy mốt mẹ tôi linh tính tôi sẽ vào chiến trường nhiều ngày mẹ mua quà đón đường hễ thấy xe chở quân qua là gọi tên con Bà chạy theo xe, có hôm ngã thâm bầm cả đầu gối, cam quà đổ tung tóe cả mặt đường. Chỉ khi nhận được thư qua chú Phúc, mẹ tôi mới hết hy vọng gặp con. Đến giờ, ngồi viết lại những dòng chữ này, khi mẹ đã trở thành người thiên cổ. Nước mắt tôi cứ trào ra, càng thấm thiế tình mẫu tử bao la.